các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net có trộn rộn cả lên mà cái m á t thần quang giáo lúc này làm em hối hận thật không đứng ra giúp đỡ dân làng thì không được mà đứng ra thì không biết giúp kiểu gì em mới bàn với lão xã trưởng là hai bên cắt cửa người đi gác đêm tuần tra hy vọng sẽ bắt được kẻ sát nhân tàn bạo kia ông mãi kể đến đây rồi thở dài thườn thượt hay chuyện nó ghê hơn em nghĩ anh ạ. cái thứ mà gây ra đ í c h thị là một con quỷ. hàng đêm là lại có mấy mạng người ra đi. cách giết người của nó vẫn như vậy. dân làng thì không ai dám ra đường ban đêm nữa. đêm hôm qua lại chết tới ba mạng người. hai thằng lính bên xã với một thằng đệ tử của em. nó giết người giữa một đám lính luôn anh ạ. bọn đệ tử chạy về báo là chỉ trong chớp mắt nó bay từ trên ngọn cây xuống rồi vặn cổ moi bụng mấy thằng kia ra đám kia thì sợ quá mà đứng chết chân không biết làm gì mọi sự xảy ra quá nhanh đến lúc chúng nó định thần lại thì cái thứ kia đã nhảy t ó t qua ngọn tre rồi biến mất thốt về nhà chúng nó chỉ thốt lên được đúng một câu quỷ không đầu quỷ không đầu tất cả lúc đấy lo sợ đến t ộ t cùng sáng nay tụi nó bỏ chạy hết giáo trong nhà giờ chỉ còn đủ ba bốn thằng thân tín nhất của em ngày đến đây thầy l í n n h e o mắt đưa tay lên rứt c h á t chuyện này xem ra không hề đơn giản rồi tối nay có ai đi canh gác không làm gì còn ai mà gác lão xã trưởng Bảo sẽ xin ở trên điều lính xuống để điều tra, nhưng đến chiều nay mới biết là lão ôm đồ bỏ trốn mất dạng rồi. Chuyện bất đắc dĩ đến nước này em mới phải chạy đến tìm anh, mong anh nề tình anh em đồng đạo lúc xưa mà ra tay cứu giúp. Em nói cái gì vậy? Chuyện này không cần em phải nhờ, giúp đỡ dân chúng là việc mà anh phải làm. Nay em không nói. thì rồi anh cũng biết mà xuống núi giúp đỡ thôi chỉ sợ là tối nay không ai canh gác không biết có chuyện chi xảy ra không vừa nói dứt câu thầy lĩnh ngồi bật dậy mãi em dẫn đường đi mình theo ta đêm này nhất định phải qua đó xem sự tình thế nào mình dạ d à n b ộ chạy đến góc nhà s á c hai h thanh kiếm gỗ cùng cái tay nài ngọn đuốc được thắp trên tay ông mãi. Ba người mở cửa đi ngay trong đêm. Đi qua hết thị xã, thì đến làng Mỹ Phạn. Nghe ông mãi nói, thì đây chính là nơi phát hiện ra con quỷ. Vừa đến nơi thì thầy lĩnh đã cảm nhận được mùi âm khí nặng nề. Ông bảo mình bày trận đồ chỉ ngũ sắc ra, còn mình thì cầm cái gương bát quái mà li l ò n g vòng quanh đó. Bỗng thầy lĩnh dừng lại. trước một cái gốc cây đa cổ thụ, ông ngước nhìn lên tán cây của nó, những tán lá to dày đặc t r ô n g thật âm u. mình lúc này đã bày xong trận pháp, cậu lọ mọ chạy theo t h y lĩnh. mình đưa thanh kiếm cho ta. thanh kiếm gỗ được đưa ra, thể lĩnh một tay cầm kiếm, một tay bắt quyết niệm chú. bất ngờ ông đâm thanh kiếm vào gốc cây, thật bất ngờ thanh kiếm đâm sâu gần lút cán. và bên trong thân cây trước ánh mắt ngạc nhiên của ông mãi tại sao một thanh kiếm gỗ lại có uy lực g â y gớm như thế khi thanh kiếm đã nằm gọn trong thân cây thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển một luồng gió mạnh bay đến làm cát bụi mổ mịt những tán cây run lên xào xạc trông như đang có một cơn bão vậy k ế đến thanh kiếm cắm vào thân cây đột nhiên rung lên bần bật càng lúc càng rung mạnh hơn tựa hồ như muốn bật ra bất cứ lúc nào. Thầy lĩnh lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, lầm d ầ m đọc chú rồi b ấ t g i á c hô to một tiếng, chấn. Tiếng hô vừa dứt, thì lá bùa được thầy lĩnh dán thẳng lên thân cây. Đột nhiên gió dừng lại, mặt đất không còn rung chuyển, cũng như thanh kiếm gỗ lúc này cũng đã thôi động đậy. Thầy lĩnh kẽ h đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chán rồi thở dài. c h ở của nó đây, cái này coi bộ đã ở từ rất lâu, chắc có ai mạo phạm nên mới sinh ra cái cớ sự này. tạm thời nơi này đã bị phong ấn lại. Nghe